Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không có ý định diễn vào hội trợ Tết Vì trường kịch mà diễn vào ngày Tết thì không được vui Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi Tôi sẽ chọn một vở kịch rất quen thuộc mà ai cũng biết Vừa dễ diễn, dễ hiểu Và dễ hấp dẫn khán giả Đó là vở quan âm thị kính Mình diễn vào tháng 8 mùa Vu Lan Mai Trân hơi giật mình vì bất ngờ Nàng nhớ mày hỏi nhỏ Quan âm thị kính à? vớ cái ấy thì tôi đóng cái vai gì bây giờ? Mai Chân vừa dứt lời thì thấy chồng mình đứng trên thềm nhà, giơ tay gọi lớn. Sắp bắt đầu rồi, ai coi thì mời vào. Lập tức đa số các ông đều đáp lời gọi của nam đàn, rút lôi hết vào, bỏ lại mảnh sân rộng cho các bà từng nhóm nói chuyện. Trần Hiệu bảo Mai Chân, à có trận boxing tranh chức vô địch uh, heavyweight hấp dẫn lắm, thành tựu dân miền đâu có bỏ qua được. Mai Chân nói: "Ờ anh không muốn coi thì vào coi đi. Ờ để tôi tiếp khách các bà ở ngoài đây nè." Chân Hiệu xua tay lắc đầu, ông có đâu có thể bỏ lỡ cái cơ hội này được. Dớp mộng dựng kịch đang sắp thành sự thật, ông chỉ cần Mai Chân gật đầu là xong. Ông nói: "À không chị, tôi tôi không có mê boxing. Với lại đang bàn chuyện giờ Giang với chị." "Vâng, à mình diễn vở Quan Âm thị kính vào dịp Vu Lan là hợp lý hơn cả. Chị nghĩ coi, một năm mới có một hội chợ Tết." Rồi đồng bào mình cứ chờ từ tháng 2 năm này tới tháng 2 năm sau mới lại có văn nghệ Tết. Mình mình diễn là tháng 8 là hay nhất, coi như là giữa năm. Mai Chân vẫn thắc mắc, nhưng mà tôi đóng vai gì? Trần Hiệu hỏi. Thế chị đã coi cái vở kịch này bao giờ chưa đã? Chưa. Nhưng mà chuyện quan âm thị kính thì ai mà chả biết. Chẳng những biết mà tôi còn thuộc lòng nữa, vì tôi vẫn đọc cho các em thiếu nhi nghe mà. Đại khái là Tiểu Kính Tâm là gái giả trai đi tu, rồi bị con gái phú ông là thị Mầu dụ dỗ, rồi thị Mầu chứa hoang với người đời tớ, rồi đổ tội cho Tiểu Kính Tâm, rồi Kính Tâm phải im lặng chịu tiếng oan, bị đuổi ra khỏi chùa giấu nuôi con của thị Mầu cho đến khi chết thì cả làng mới biết Kính Tâm là gái. Thì đại khái là như thế nhưng mà tôi muốn hỏi là tôi đóng cái vai gì? Trần Hiểu uống cạn ly nước ngọt pha rượu rồi chậm rãi cắt nghĩa. Chị rảnh quá rồi. Vở kịch tuy mang tên là Quan năm thị kính, nhưng cái vai nổi nhất từ đầu đến cuối là thị màu. Đó là một vai tính cách tối quan trọng. Thiếu nó thì không tạo được nỗi oan của tiểu kính tập. Cho nên xuyên suốt toàn vở kịch, thị màu luôn luôn là mấu chốt của câu chuyện, vừa đáng thương, vừa đáng trách. Nó cũng nói lên được cái hủ tục ngả vạ ngày xưa ở thôn quê miền Bắc. Cả làng chỉ rình rập để được ăn bữa cỗ dư gia đình cô gái trở hoang khoản đãi để trục tội. Mai Chân ngắt lời. Tôi biết rồi, anh muốn tôi đóng vai Tiểu Kính Tâm phải không? Trần Hiệu nghiêm mặt đáp. Không, tôi muốn chỉ đóng vai Thị Mầu. Mai Chân trợn mắt kêu lên. Hả? Thị Mầu? Tôi phải đóng vai Thị Mầu hả? Trần Hiệu đặt cái ly không xuống chân rồi nhắc lại. Thị Kính thì ai đóng chả được. Vai ấy dễ quá mà. Thị Mầu mới là khó. Chư khó mà Trần Hiệu vừa nói đến không phải chỉ nhắm vào khả năng thể hiện vai kịch tức là cái tài diễn xuất mà hơn thế nữa, trong thâm sâu Trần Hiệu còn muốn hiểu ngầm một điều quan trọng hơn là phác dáng là thân hình của người đóng vai thị màu. Cả nửa năm nay Trần Hiệu cứ xem đi xem lại cuốn phim Quan năm thị kính do trong nước sản xuất dưới cái tựa mới là Khát vọng bi thương do Thanh Thanh Hiển diễn vai thị màu. Thị màu của khát vọng bi thương đã làm mê mẩn ngả nghiêng tâm hồn Hiệu. Cái váy ngắn, cái yếm trần, tấm lưng thon, vò ngực đầy, tất cả từ khuôn mặt đến toàn thân đã tót ra sự khát khao tận cùng của thể xác, làm lôi cuốn mãnh liệt tâm hồn Hiệu, khiến Hiệu cứ phải xem đi xem lại mãi. Mà chẳng hiểu tại sao mỗi lần nhìn thị màu trong cuốn phim ấy, Hiệu lại liên tưởng ngay đến mai chân, có nét mặt và thân hình hao hao giống như vậy. Trần Hiệu bảo, thị màu khó về vai diễn đa dạng mà khó cả về trang phục nữa. Thị kính thì chỉ có mỗi chiếc áo cả sa. Thị màu thì thay đổi liên tục, chẳng hạn là áo tứ thân, à, đâu phải ai mặc tứ thân cũng được, phải có cái dáng người như chị mới mặc được. Mai Trần hãnh diện gật đầu, Trần Hiểu lại tiếp, tuy là mình tự biên tự diễn nhưng mà phải làm đến nơi đến chốn chị ạ. Tôi muốn khán giả sau khi xem vở kịch đừng có ai chê mình là bôi bác mình làm cho có. Mai Trần cười. cười. Anh sợ mất tiếng của anh phải không? Trần Hiệu cũng cười theo. <cười> mất tiếng của chị nó chứ. Của mỗi người cùng xuất hiện trên sân khấu để mấy. Trần Hiệu vừa dứt câu thì Dung, thư ký của đàn từ lò bạc ba kêu bưng đĩa thức ăn tới trong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net